Đồ Nam nói gì với mày Thằng Tiệt nghe tới đây Lại càng buồn tuổi hơn Nó đưa đầu cho cậu gõ Thôi cậu như vậy con chẳng giúp được gì Hay cậu đánh con thêm đi cho đỡ buồn Hiểu Phong cảm thấy Ngày tháng sau này Người không nên giao du Ngoài tên chị biết có vợ nào đấy Còn phải thêm một tên quan Chị biết có râu nữa Hiểu Phong không thèm đánh thằng Tiệt Đi thẳng một mạch về nhà Vừa đi qua cổng hoa Thằng Tiệt lụi mất không thấy đâu Cậu một mình về phòng, trên đường gặp bao nhiêu con hồ, là bấy nhiêu con ở, chào hỏi, rồi tỏ ánh mắt chẳng khác gì thằng tiệt. Lạ kỳ, chẳng lẽ trong nhà tụi nó sinh chuyện, cậu nhớ chưa đến ngày đột tô, trâu bò chưa cần cậy, trong nhà cũng không bạc đải tụi nó, sao đứa nào đứa nấy lại kỳ lạ như thế. Hiệu Phong đi vào phòng, bên ngoài trời đã sậm tối, trong phòng cũng vừa thắp đèn lên, cậu men theo ánh sáng về phòng, vừa vào đã thấy mâm cơm dọn sẵn còn nóng hổi. Người lại chẳng thấy đâu Con sen thấy cậu vào Vội tiến lên giúp cậu trong đèn Hiểu Phong đi vào hỏi nó thì đâu Mở có việc sang bên nhà bà rồi à Mở đã dọn cơm sẵn Cậu ăn khi còn nóng đi à Hiểu Phong ừ Rồi ngồi vào bàn ăn Thật ra đêm hôm qua Chỉ hôn một cái rồi thôi Sau đó có gì Sau đó cậu đẩy thị ra Ngã vào giường rồi đi một mạch Nghĩ sao nửa đêm quay về nằm ngủ dưới sàn Không nói thì một câu Hôm nay sáng dậy chẳng thấy thị đâu Cậu sang thăm đồ nam đến tận giờ Về nhà cũng chẳng có ai cả Chỉ có cơm dừa, luôn có sẵn Chỉ sợ cậu đói Hiểu Phong có người hầu kẻ hạ đã quen Nên chẳng thấy thị Việc gì phải nhọc lòng như thế Nhưng món ăn thị nấu lại hợp miệng Nên mấy cảm xúc kỳ lạ cũng biến mất Hiểu Phong ngồi ăn một lúc Rồi sai con hầu dọn đi Tối đến tắm rửa xong Viết thư thăm hỏi gần xa Rồi mới nhìn giường Giường này từ khi thì về Chỉ có một mình thì nằm Đầu giường treo gói vải nhỏ Ở trong có mấy loài hoa Hình như là chữa mất ngủ Thì ngủ một mình Trong giường chỉ có cái chăn đường gối chiếc Nghĩa đen gì, nghĩa bóng gì Đêm nào thì cũng quành quẻ một mình Hiệu Phong chưa ngủ say Đêm đã khuya Nhưng thì còn chưa về U còn đang bệnh Thì sang làm gì cả ngày mất dạng không biết Hiểu Phong ngày thường tránh thị như tránh tạ, nhưng bây giờ ngồi đâu trong phòng cũng thấy trống vắng. Trong nhà không có gì vui, một ngày chỉ quanh quẩn bốn góc tường, thì làm sao mà chịu được? Hiểu Phong đánh trận quanh năm, về nhà ngắn hạn mới có chút riêng tư để nghỉ ngơi, nên cậu chưa bao giờ thấy chán chường. vậy mà bây giờ cậu làm buồn rầu không rõ vì sao. Cậu ngồi không như thế, mãi cho đến khi thì lén trở về phòng. Cậu Hiểu Phong ngày thường ngủ sớm dậy sớm Nên thì ngồi nán lại bên phòng u Đến tận khuya mới mò về Cứ nghĩ như vậy sẽ không phải gặp cậu Hai người cũng không cần nhìn thấy mặt nhau Chẳng ngờ vừa vào cửa Cây bóng im liềm nọ Đang ngồi bên cạnh đèn dầu chưa tắt Vừa ăn vừa ngắm trăng treo Ngoài cửa sổ Thì suýt thì rơi mất giỏ đồ trên tay Chẳng là may sao thì còn bình tĩnh được Mới lặng lẽ đi vào khép cửa lại Cho khỏi gió thì đi qua ngang cậu, Hiểu Phong ngồi quay lưng, nên thị không thấy vui vẻ mặt nào, nhưng vẫn cảm thấy như thế trong đợi vợ về xử lý, cho dù thị chẳng làm gì gian để cậu bắt cả. Nghĩ đến đây, thị cảm thấy trấn đình hẳn. Cậu chưa ngủ sao à? Hiểu Phong quay đầu, thị cầm một giỏ gì đó, hình như là hoa lan quế sau vườn. Cậu không hỏi gì, chỉ gật đầu, thị nuốt nước bọt, thà cậu cứ lạnh lùng còn đỡ, đằng này cậu không. Đáp vậy thì sẽ ở trong giường không ra Vậy là cậu không thể nói gì được nữa Thì ngẫm xong chui vào trong chăn Dù gì cậu ở trong phòng Thì không nói gì cậu Còn làm được gì thì hay chăng Hiểu Phong không đáp Thì cũng không quay quanh thị như thị từng Mà đi thẳng vào trong Cậu không nói rõ cảm giác trong lòng khi này Chỉ đành đứng dậy đi thẳng vào trong giường Bình thường Hiểu Phong không đến gần thị hai bước Vậy mà bây giờ Lại tự động đi vào kề cận thì kéo chăn lên che kín người không biết Hiểu Phong muốn làm gì không gian càng kín hơi thở của cậu càng áp lực thì cuốn quýt một đổi giả vờ nhắm mắt ngủ vụng về đến mức Hiểu Phong không cần nhìn cũng biết Thì đang ngượng đỏ mặt sao hôm qua dàn dị thế vậy mà tối nay lại thế này Hiểu Phong ngồi hẳn lên giường vỗ nhẹ chăn thì chết rồi thì chết mất coi như thì không tồn tại được hay không Hiệu Phong nếu nghe được tiếng lòng của thị sẽ sẵn sàng nói với thị rằng không. Cậu cúi đầu sát chăng đến nỗi thị nghe thấy tiếng thở dài của cậu bên ngoài. Cậu tính làm gì vậy? Không lẽ là hôn thị? Nếu cậu hôn thì thị đồng ý đấy nha. Thị nhắm tịt mắt, lèn lén mở ra, đã thấy gương mặt cậu sát gần, chạm đến mặt mình đến nơi. Cậu cậu làm thật đấy sao? Thị cho phép đấy nha. Thị gồng mình nhắm mắt, Hiệu Phong suýt thì bật cười. Cậu cúi đầu, hơi thở phả sát bên tai, thì dùng mình một chút đã nghe cậu thì thầm. Ngày mai, đi ra ngoài với tôi không? Sơ tình im lặng. Nghe nói huyện thùy Châu xa xôi, cậu lại muốn đến thăm thú, nên đã báo trước với nhà. Cậu Hiểu Phong đi đâu cũng không rình rang, mang tiếng là tướng quân đánh đầu tán đó. Ai cũng biết mặt mũi cậu ra sao, nhưng cậu đi đâu một thân một mình, chẳng dắt theo ai. Vậy mà hôm nay có thêm thị Với tin tức này Con sen mừng như chảy hội Đóng gói đồ cho mợ cả theo cậu Hai người đi xa ngựa chắc cũng mấy hôm Nên quần áo, đồ dùng Phải đầy đủ cả Trong nhà thị có của ăn Đồ dùng toàn gấm lụa xa hoa Về nhà tướng quân có danh tiếng đấy Nhưng trong nhà sống không hơn quan huyện là mấy Ra ngoài không rình trang Đơn sơ hết mức Nhìn ngoài chẳng ai nghĩ là giàu có Bình thường hiểu phong Một mình một ngựa là xong Nhưng có thì nên phải ngồi xe ngựa Chứ không phải do muốn đi Ngày đi U mừng rơn bảo cậu Nhà còn nhiều việc Sắp đến vụ mùa Chuyến này con đi Đừng có về sớm làm gì cho nhọc công U thầy không mong cậu về nhà Chắc đây là lần đầu tiên Thì chuẩn bị xong từ lâu Nhưng mãi chẳng thấy ra Người khác không dám thị câu nào Chỉ biết đứng đợi Bây giờ Hiểu Phong nghe u dặn xong mới thấy thị dần đi ra. Nói là đi chơi, cần giảng dị đơn sơ nhưng khi thị bước ra Hiểu Phong mới biết, xem ra lý giải giảng dị đơn sơ này hơi quá. Chỉ thấy thị mặc bộ đồ bình thường, đến không thể bình thường hơn nữa, thậm chí còn không được đẹp như ngày thường. Áo vải màu tối, mày sao thì trắng trẻo hồng hào, cho dù mặc đồ như vậy cũng chẳng kém sắc hơn. Nhưng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải Nào ai nghĩ ra thì là vợ của nhà tướng đâu Họ còn chẳng khác gì một gia đình bình thường vào kinh ấy chứ Thị ra ngoài cười với cậu Nụ cười nọ ngây thơ quá Làm cậu không biết bắt bẻ từ đâu Huống hồ còn đang ở trước mặt U Vợ chồng có giận lẫy hay gì cũng không nên viện lòng người lớn mới phải Vậy là Hiểu Phong im thình thiết Đợi Thị tự leo lên xe ngựa cao Con sen không được theo Thằng Tịt cũng ngoại lệ Cậu ra ngoài chỉ mang theo mỗi thị là đàn bà Lại còn toàn mấy trai tráng bảo vệ Đàn ông với nhau cả Nên chẳng ai nghĩ tới việc thì không leo lên xe được Mà có nghĩ Cũng không dám tới đỡ thị Ai mà biết tướng quân hiểu Phong Không thích chung đụng với ai Bà cả nọ ai dám chung đụng Dù chỉ một ngón tay Chắc mày không còn màn trở về hiểu Phong đứng xa xa Nhìn thị vén váy đi lên Nhưng thị nhỏ con làm sao cũng không leo lên cho được thì mặc đồ tiện, để di chuyển cho dễ, nhưng vẫn không nghĩ đến việc này. U nhìn thấy thị đang loay hoay, đẩy vai cậu một cái. Ra dìu vợ con lên xe đi. Thị nghe như vậy mới mừng vui không thôi. Tuy cậu hiểu phong, không quan tâm thị, nhưng mẹ chồng lại khác. Thị lén nhìn lại phía sau, chỉ thấy đức ông chồng vẫn đứng yên, không dịch chuyển. Được rồi, mẹ chồng yêu, mà chồng không thương. Cũng bằng thừa thì tự leo lên được. Hiểu Phong chắc chắn. Suýt làm Thị tin là Thị leo lên được bậc xe cao. Trước mặt bao nhiêu người, Thị không dám vén váy lên cao. Chỉ đành gọi con sen đến tìm một cái bậc leo lên xe. Hiểu Phong nhìn thấy Thị đứng cạnh xe, không hiểu sao trong lòng cậu cứ không muốn giúp Thị đấy. Cậu dẫn Thị ra ngoài đã là ơn đức. Nhưng con người ai cũng vậy. Đã cho ngon ngọt thì phải nếm đầu thương. Nếu không thì sẽ... Được nước làm tới Cậu áp dụng đạo nhà bên vào thì, Cho dù là vợ cũng không được cương chiều mới phải Vậy nên cậu để thì lay hoay một lúc Rồi bước lên bờ cửa U lát đầu May mà U nhìn xa trong rộng Cưới vợ gấp cho con Nếu không thì chẳng ma nào Thèm may đâu con ạ Hiểu Phong nghe như vậy thì không dám nói Chắc chỉ có mỗi U cầu Che bai về biểu cậu Chứ đàn bà trong kinh Ai chẳng mơ ước làm lẽ nhà cậu Nhìn đường cậu về là thấy Hiểu Phong đang định lên ngựa Rồi chợt nghĩ gì lại thôi Mấy tên trai ráng Theo hầu cậu nhỏ giọng bàn tán với nhau Sao tướng quân lạnh nhạt với bà cả thế Tướng quân cầm quân Mày không biết sao Cho mở cả đi theo là ngoại lệ rồi Còn muốn thế nào nữa Đấy u cứ làm quá lên Chứ xung quanh cậu ai cũng suy nghĩ Theo lẽ thường là vậy đấy Chẳng là ở trong xe còn chỗ Cậu không ngồi ngựa mà vén mành xe đi vào trong. Thị mang theo mấy hồn đồ chất đầy xe, nhưng chỗ hai người ngồi vẫn còn trống, cho dù cậu cũng ngồi chẳng sao. Cậu vào trong, thì vội vàng ngồi sát cửa, để cho cậu gần nửa xe. Thị nhỏ tó, ngồi tọt vào giữa mấy hồn đồ. Cậu nhìn thấy thị như vậy, lại chẳng có cảm giác thành tựu rằng, thì sợ cậu một phép gì. Sao cô lại sợ tôi thế? Thì sợ cậu hồi nào thì không hiểu. Chẳng phải thì lo cậu ngồi không thoải mái mới nhường cả xe sao? Vậy mà thành ra cậu sợ rồi. Mà bây giờ bảo không sợ cậu cũng chẳng được thì không đáp gì. Lục tìm trong túi lôi ra mấy cái gói bánh gói sẵn từ sáng. Dạ em tìm đồ. Rồi thì mới tự nhiên ngồi dịch lại gần. Mới có mấy bước mà hiểu phong ngỡ thì sắp tựa vào lòng mình đến nơi. Đã là đàn ông... Không lẽ còn sợ thì lại gần, nên Hiệu Phong nhà ta không nói một câu, nhưng cả sóng lưng đã thẳng băng gồng cứng. Nhưng không giữ khoảng cách với Thị chút nào, Thị mở gói bánh vẫn còn hơi nóng mới đưa cho cậu một cái. Em gói đó, cậu đói thì ăn vài cái đi. Hiệu Phong không thích Thị thế nào, Thị vẫn đầu hàng trước đồ ăn của Thị. Mấy cái bánh vừa mềm vừa dẻo, nhưng biết Thị làm cách nào mà lớp bột áo bên ngoài chẳng dính tay. Bên trong nhân dừa đầu xanh Mềm nhuyễn thơm lượng Cậu không ưa ngọt Vẫn bị mùi hương này quyến rũ Đến mức ăn một mạch bốn, năm cái Ăn bánh xong Thì vẫn không về lại chỗ Mà co chân ngồi kế cậu Xe ngựa đi sóc nảy Có mấy lần sóc lên sóc xuống Xích thì nghiêng hẳn về bên trái Thì cầm bánh vững vàng Nhưng cả người cứ siêu vẹo Cuối cùng thì mặt mũi trắng bệt ra Thì không ăn nổi nữa Cảm giác bụng già cứ cồn cào khó chịu. Hiểu Phong ban đầu còn không để ý tới, chỉ chăm chăm ăn bánh về phía trước. Nhưng rồi người bên cạnh cứ nghiêng ngã, cuối cùng thì dựa hẳn vào đầu xe, giữa người cố định. Hiểu Phong mới nhận ra, thì không quen đi xe ngựa, sắp nồn tới nơi. thì cũng mới biết, thì ra mình không đi xe ngựa xa xôi được như vậy. thì nhắm mắt một lúc, cho dù vén rèm ra, trồng thoáng, cũng không có cách nào dễ chịu cho được. Hiếm hòi lắm mới có dịp ra ngoài với cậu Vậy mà bây giờ thì chỉ muốn nhảy xuống khỏi xe Hiểu Phong ăn nốt mấy cây bánh trôi thở dài một lúc Đã ăn đồ thì nấu thì cũng phải quan tâm đến thì một chút mới phải Hiểu Phong nhìn thấy cái bánh trong tay Chắc phải dậy sớm làm Thì không tô son điểm phấn Có phải vì chuyện này hay không? Có lắm lúc tướng quân nhà nào đấy nghĩ quá nhiều Nhưng chính những suy nghĩ đó làm cậu không sao ngồi yên mặc kệ thì đang tái mặt tái mày hiểu phong nghĩ gì lại với tay ra phía sau lưng mở cái giường to thì khó hiểu nhìn sang hiểu phong lấy một tấm vải gì đó cuộn thành một tấm đệm lót lưng rồi ngồi tựa hẳn vào phía sau bên cạnh cậu có một vị trống cậu vỗ vỗ chỗ đó cô sang đây ngồi đi hiểu phong mà làm giúp thị một chỗ ngồi còn là kế bên cậu không lẽ vì thị không thoải mái mà được diện phúc hay sao thì có được nhận không. Cho dù cậu không thích bà cả là thị đây, nhưng cậu vẫn đối xử với thị tốt đẹp như vậy, đúng là người thị thích chẳng sai. Khóe mắt thị hơi ương ước. Cậu tốt quá. Hiểu Phong được thị khen lấy khen để đã nhiều, nhưng vẫn không biết thị ăn phải thứ gì mà suốt ngày khen cậu như vậy. Khen cũng thôi, khi nào nhìn cậu cũng như thế, thị thật lòng nói ra. Ánh mắt ngưỡng mộ như thế, ai mà kìm lòng cho được. Hiệu Phong quay phát đi, gằn giọng bảo. Có sang thì sang nhanh lên, ngồi đó nói bậy gì đấy. Thì đành thôi không nói, đi sang ngồi xuống, lặng lẽ ngửa đầu ra sau. Tuy đã có chỗ ngồi vững chãi, nhưng tâm tình càng lúc càng nặng, thì không còn cảm động được nữa, chỉ mong sao, đến chỗ nghỉ ngơi. Thì nhắm tịt mắt, Hiệu Phong không rõ thì khó chịu thế nào, nhưng nhìn mặt mũi thì như vậy cũng biết thì chẳng sung sướng Cậu rót trà pha thêm một ít mật ong Đưa cho Thị Thị lắc đầu không uống Rồi nghiêng người Nằm thiêu thiêu ngủ Cùng chính lúc này Xe ngựa sóc nảy chuẩn bị cua Thị hơi sợ hãi nắm chặt tay Cố định cho khỏi nghiêng ngã Nhưng Thị còn chưa chuẩn bị xong Người bên cạnh đã vươn tay ra lúc nào không hay Cậu cọc cằn Chẳng có chút dịu dàng nào Choàng vai qua kéo Thị về phía mình Thị mở mắt ra đã thấy cậu kéo thị dựa hẳn vào hõm vai mình bên dưới nhìn lên có thể thấy mấy sợi râu lún phúng cậu nhìn thẳng về phía trước không quan tâm đến thị tay cậu đặt lên vai thị cố định không biết cậu đã từng ôm ai hay chưa nhưng cái ôm rất chặt rất chặt thị hơi cúi đầu gò má đỏ ửng cả lên thì được cậu ôm rồi đấy cuối cùng cũng được cậu ôm rồi này thị chưa vui xong còn muốn lén nhìn cậu thêm mấy lần. Chẳng mấy khi có dịp Nhìn đủ rồi Thì nhắm mắt ngủ đi Cậu mọc mắt dưới cầm đấy sao Thì nhìn như vậy mà cậu cũng phát hiện ra sao Thì hơi ngượng Chẳng biết choán ván thế nào lại nói Chồng em đẹp Còn không cho em nhìn hay sao Cậu kêu kỳ quá đấy Vậy em không nhìn nữa là được chứ gì Hiệu Phong không đáp Thì mạnh mồm được đôi câu Thì đã không trụ nổi nữa Có nằm trong lòng người này Thì cũng không làm gì được. Hiểu Phong gõ gõ cửa, nói vòng ra bên ngoài. Đi chậm chút, xe sóc nảy quá. Tuân lên tướng quân. Ở ngoài, đừng có gọi tướng quân. Hiểu Phong nói xong, xe ngựa đã đi chậm hơn một chút. Nhưng đường đá của ghề không nằm trong tầm kiểm soát của đôi bên. Cho dù cố gắng thế nào, thì xe ngựa vẫn không êm ái hơn là mấy. Bình thường Hiểu Phong đi đâu cũng nhanh, chỉ có hôm nay rề rà mãi. Chưa đi được mấy dặm Cậu nhìn thấy thì đã ngủ tiếp đi vì mệt lạ, Nhưng vẫn nhướng mày Mỗi lúc xe rẽ sang đường khác Vậy là tướng quân nhà ta lại không hài lòng. Biết đánh xe không? Đi chậm thôi Xe ngựa đang đi với tốc độ Người đi chợ Hai đứa ngồi liếc mắt nhìn nhau Nếu bây giờ bảo xuống đi bộ Có khi còn nhanh hơn họ đi xe ngựa không chừng Nhưng nào đứa nào dám nói Ai biết trong xe hai người đang muốn làm gì Vậy là xe ngựa Đi thật chậm, thật chậm Hiểu phong hài lòng hẳn thì thôi nhăn nhó Tựa hẳn vào người cậu Bây giờ cậu mới nhìn Thị từ trên xuống dưới Nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Thị Cả bờ môi gò má hồng hào Đang tựa hẳn vào lòng cậu Cũng chẳng bỏ qua Có lẽ chưa bao giờ gần đàn bà Nên trong lòng cậu có một tiếng nói nào đó Khiến cậu muốn chạm thử thêm Da thịt của người này có cảm giác như thế nào? Thì đã say ngủ, cậu thì chẳng bận tâm đang ở đâu, chẳng mấy chốc thì sờ lên má thì lúc nào chẳng hay. Lạ lùng, bình thường thì nóng hổi, chẳng biết sao hôm nay lại mát mẻ lạ thường. Cậu sờ rồi dùng mu bàn tay dì trên gò má thì mãi xuống môi mới hơi dừng lại. Ánh mắt cậu càng lúc càng trầm, vùng đen như mực thêm sâu, rồi lặng lẽ cúi đầu, từng chút một, tiếng gần bờ môi mỏng Có lẽ khi bắt đầu muốn hôn là đã có thứ gì đó đuổi khác, chỉ là cậu chẳng hay. Hiệu Phong sắp chạm đến thì chợt có xe ngựa phanh lại. Cậu vội vàng ôm chặt lấy thị, sau đó nghĩ ra chuyện gì, suýt thì tác mình một cái. Thị lơ mơ tỉnh, đã thấy hiểu Phong ôm mình. Nhưng vẻ mặt không lấy làm thoải mái, cậu nặng nề hôn ác, đến mức thì không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám nằm trong lòng cậu mà không bận tâm. Thì chỉ ngủ một giấc mà thôi Chẳng lẽ trong lúc ngủ Thì có chuyện gì rồi sao Hiểu Phong hơi lách người khỏi thì Hỏi với ra bên ngoài Có chuyện gì Tới địa phận Yên Châu Tướng quân có muốn xuống uống trà Ăn bánh không Đi gần một ngày mới tới Yên Châu Hiểu Phong lúc trước chỉ tầm Mấy canh là đã đi được đoạn đường này Cầu buông thì ra Để thì ngồi ngay ngắn lại mới đồng ý Xuống xe thì rời khỏi vòng tay Hiệu Phong Trong lòng có thứ gì Đông đầy, lại vơi Hiệu Phong cũng chẳng nhìn thị thêm lần nào nữa Lặng lẽ bước xuống xe Xe ngựa vốn rất cao thì còn đang choáng ván Không biết làm sao xuống được thì vội giữ lấy vạt áo người đi trước Lý nhí Cậu đỡ em xuống với Mấy tên lính đã xuống trước Đi vào hỏi thuê trọ ngủ một đêm Hiệu Phong đã định mặc thị Nhưng thị giữ áo như vậy Làm cậu không thể rời bước đi ngay Làm gì có ai giữa đường giữa xá Mà kéo đẩy như thế Hiểu Phong định nói gì Nhưng thì tựa xe ngựa yếu ớt là thế Hiểu Phong nhìn thoáng Rồi qua môi đỏ âu Ngoài mặt nói cứng Nhưng trong lòng không sao cứng được Đưa tay Thị buông vạt áo Hiểu Phong Tiến đến thành xe Cậu giữ hai tay thì vững vàng để Thị bước xuống Nhưng Thị mới đến gần cửa xe Đã loạn choạn Cuối cùng té úp xuống Nhảy bổ vào lòng Hiểu Phong Được thôi, nếu không phải biết Thì ngại ngùng, không dám gần cậu Hiểu Phong sẽ cho rằng thì cố tình Thì cũng không ngờ rằng Hiểu Phong vậy mà ôm thì không né Cậu giữ thì một lúc Mấy tên lính hỏi trọ Quay lại thấy hai người ôm nhau Đứa nào đứa nấy há hốc mồm Không biết có nên bấm với cậu hay không Hiểu Phong nhìn toán sang Mấy đứa nhìn thấy Mới thấy ánh mắt cậu là không dám nghĩ lung tung Có thể bình tĩnh ôm vợ không biết ngại như vậy, đúng là chuyện lạ trên đời, đâu cũng có. Thế nào rồi? Vẫn còn trống, trọ gần đây không xa lắm, cậu mở có thể nghĩ rồi. Hiểu Phong gật đầu, còn thị đang đỏ mặt tía tai, ướp vào lòng cậu. Buồn cũng không được, ôm tiếp cũng chẳng xong. Cậu nhìn thấy vành tay thị đỏ ưỡng, không hiểu sao, môi lại hơi cong Nhưng chưa thành nụ cười đã hạ ngay xuống quay về hình tượng nghiêm túc hàng ngày. Cậu vỗ vỗ đầu thị, Tới trọ rồi. Thị cũng giả vờ trấn tĩnh xem, hình như không sao cả. Chỉ có vành tay ngày càng đỏ âu như máu. Dạ, mình mình sang đó ạ. Cậu Hiểu Phong gợt đầu, liếc nhìn mấy đứa bên cạnh. Lạ lắm hay sao mà nhìn? Quay mặt đi. Lạ thật, Hiểu Phong còn biết tư tình ôm ấp con gái nhà lành. À, Đâu là con gái nhà cậu? Còn chưa đủ lạ lùng hay chăng? Nhưng dĩ nhiên chẳng có ai dám nói ra với cậu. Vậy là cả đám phải quay đi, không liếc hai người một cái nào nữa. Hiệu Phong làm như vậy thì lại càng khó xử, càng lúc càng muốn trốn tránh. Hiệu Phong còn chẳng hiểu gì, đi thẳng về phía trước dẫn đường. Thì còn làm sao nữa, chỉ đành cắm mặt đi theo cậu vào quán trọ. Huyện Yên Châu, cách xa Thùy Châu mấy ngày đường không phồn vinh như kinh thành nhưng gần đây có mấy làng chài nên đa phần người dân ở đây đều có màu da rám nắng đặc biệt là thủy sản phong phú đi đâu cũng có thể thấy cá tôm biển thì chưa từng đi xa như vậy có ăn cũng chỉ có cá mè hay cá ao chưa bao giờ thấy biển trời hiệu phong dắt thị vào trong gọi một bình nước trà vài cái bánh trôi hấp và mấy món cá tôm linh tinh rồi mới thấy thị đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ Ở ngoài đang có vài người đánh cá, rôm rã cười nói, xa xa có tiếng hát vọng lại, có người thổi lửa nấu cơm, cột khói từ mấy ngôi nhà trôi lãng bảng giữa trời, biết là sương hay mây. Hiểu Phong nhìn theo hướng đó, không biết Thị đang nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy. Tối nay tạm nghỉ ở đây, sở mai có phiên chợ, muốn đi thì đi. Thị quay đầu lại, tuy không nói gì, nhưng trong mắt đã lấp lánh nụ cười. Hiểu Phong biết mình làm đúng rồi nhưng chẳng hiểu sao thì lại vui vẻ như thế. Trong lòng cậu cũng thấy vui. Vậy là bữa cơm đó thì hết lòng hết dạ gấp đồ ăn cho cậu. Cơm bừng nước sót tận mồm. Mấy thứ cậu thích thì sẽ để trong lòng nhớ trong dạ. Mà nhường hết phần ăn cho cậu. Hiểu Phong thấy thì như vậy mới đùa một câu. Đi chợ thôi mà cô lấy lòng như thế làm gì? Em có lấy lòng đâu chứ. Em đang chăm sóc cậu mà. Thị ra chiều không hiểu, còn gấp lấy gấp để đặt vào chén cậu. Hiểu phong phục ai không phục, chỉ phục mỗi thì ở khoảng nói chuyện mồm mép nhưng vẫn chân thành thế này, làm cậu muốn tin lời thị nói không nghi ngờ. Thị tách vỏ tôm để vào chén cho cậu. Cậu nhìn con tôm vừa to vừa đỏ, ăn một ngụm rồi cậu nói với thị: Trước kia tôi có một phó tướng rất trung thành. Thị nghiêng đầu uống ít trà bánh lắng nghe. Tôi cho y rất nhiều thứ Y theo tôi từ lúc tôi còn là một tên tướng quen Không có công lao gì Sau này y muốn thay tôi Nên hãm hại Trận chiến đó vì tình báo giả Mà tôi suýt bỏ mạng Trận chiến nọ cầu chưa từng nói với ai Bây giờ có kể với thị Cũng đều như không phải chuyện của mình Thị hỏi Sau đó thì sao à Tôi bắt được tên đó cô đoán xem tôi xử lý y thế nào thì chưa từng nghe chuyện thế này, hình như đó trở thành một bí mật của Hiệu Phong mà cậu chưa từng đề cập với ai. Với tính cách của Hiệu Phong thì không bao giờ đoán được cậu sẽ làm gì. thì lắc đầu bảo. Em không biết. Hiệu Phong không trả lời, nhìn thẳng vào mắt Thị. Phản bội tôi, chết không có chỗ trồn. thì nhìn cậu một lúc, cậu như muốn nhìn thấu lòng Thị. Câu nói này vừa cảnh cáo lại vô cùng nghiêm túc. Một hiểu phong tàn nhẫn lạnh lùng thì chưa bao giờ thấy được Lúc này lại dùng câu đe dọa thì Phải là đe dọa Thị không biết nên có biểu cảm thế nào mới phải Nhưng cậu đã rời mất đi uống trà Sau đó không nói gì nữa Chỉ là trong lòng thị Không hiểu sao Lại nghe thấy giọng cậu lạnh băng Ánh mắt kia như muốn nói với thị rằng Nếu nhem em phản bội Tôi sẽ giết em Không có thỏa hiệp hay tha thứ cho kẻ dám phản bội tôi Lần đầu tiên, Thị tự hỏi, rốt cuộc, cậu và bà cả nhà này đã xảy ra những chuyện gì? Chẳng phải hai người chưa bao giờ gặp nhau hay sao? Nhưng những câu hỏi ấy, chẳng có ai trả lời được cho Thị, ngoài Hiệu Phong. Cậu Hiệu Phong không chung phòng với Thị, cho dù không hiểu tại sao, nhưng Thị vẫn lấy làm mừng. Buổi tối về nằm nghỉ một lúc, Hiệu Phong đã ghé sang gõ cửa. Thị vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, vừa lau vừa ra ngoài mở cửa. Cậu sang đây làm gì?" Thì vừa tắm gội xong, mùi hương hoa chẳng biết ướp từ đâu mà thơm ngát cả phòng. Cậu đứng nhìn một lúc rồi mới hỏi thì, "Cậu muốn đi chợ không?" "Không phải sáng mai sao?" Sắp đến trung thu rồi. Vậy là thị thành vợ cậu cũng đã gần một tháng, thị chẳng mấy khi có dịp ra ngoài, vậy nên cậu rủ đi đâu thì chưa khi nào từ chối cả, thì gật đầu. Cậu đợi chút, em lau tóc rồi sang ngay. hiểu Phong ẩm ừ, tự nhiên đi vào trong ngồi không định đi đâu, thì còn nghĩ hiểu Phong sẽ về phòng chờ. Kết quả, cậu vào thẳng ngồi đấy. Vậy là không kép cửa, mà cầm tóc thấm nước, không bận tâm đến cậu nữa. Buổi tối ở Yên Châu không êm đềm như ở nhà, làng thị khách làng cậu mấy dặm. Nhưng sáng ra đồng, thì tối về nghỉ ngơi, làng quê ngủ từ sớm cho kịp gà gấy. Chỉ có mấy đứa nhóc, nghèo ngao, hát hò rộn ràng một lúc, rồi chìm vào yên lặng. Yên châu về đêm không ngủ, thì ra. Bây giờ vẫn còn chờ, cậu định dắt thị đi xem chờ. Nên thị phải nhanh lên mới kịp. Thành ra thị không dám lâu tóc lâu, thấm ướp một chút, rồi vấn tóc nhanh nhanh cho cậu khỏi đợi. Thị làm sắp xong, cậu đã giữ tay thị lại. Tay cậu ấm ấm, cho dù đang giữ mùa thu cũng không lạnh bằng tay thị. Sao vậy à? Hồng tóc cho khô rồi đã đi. Tóc thì vừa dài vừa mượt, hồng tóc xong chắc người ta đã vãn chợ. Nhưng Thị không bày tỏ gì, chỉ lắng lặng xọa tóc cho thấm khô tóc. Hiệu Phong cầm khăn, như lẽ đương nhiên phải thế, rồi thấm từng lòn tóc của Thị. Tối nay có phải Thị nằm mơ không? Khi không sao Hiệu Phong lại giúp Thị lau tóc. Thị sờ đùi rồi véo nhẹ một cái. Đau điến thế này thì chắc không phải là mơ. Hiểu Phong thấy thì tự véo mình, lông mày hơi trao lại, rồi cũng thôi. Thì làm mấy chuyện kỳ lạ đó đâu có ít, ngốc nghếch như vậy cũng là chuyện thường tình mà thôi. Trong lòng Hiểu Phong đã tạm tin người ngơ ngơ như thị chắc chắn có lòng dạ gì độc ác, ít ra một người tự véo mình như thế chắc chắn chẳng phải kẻ hiểm độc gì cho cam. Quá dễ đoán, quá ngu ngơ. Vậy mà trước đây nghi ngờ thì... Quả là sự sỉ nhục của những kẻ lòng già nham hiểm Độc ác không ai bằng Nếu Thị biết cậu nghĩ mình như thế Không biết thì sẽ có biểu cảm thế nào Nhưng khi này thì đang vút tóc cho Thị Thị chỉ biết cười ngốc Không đi chờ cũng chẳng sao Miễn là cậu cứ như thế với Thị Có Hiệu Phong giúp Nên Thị lau khô tóc rất nhanh Thị còn chưa thấy đủ tóc đã khô hành Thị tiếc sẽ vấn tóc cao Rồi quay lại nhìn Hiệu Phong Mình đi đi cậu Hiểu Phong gật đầu, dẫn thị rời quán trọ đi vào trong khu chợ. Chợ đông nghìn nghịt, hình như buổi đêm Yên Châu không ngủ, nhưng chúng tề tụ nơi đây. Vừa vào cổng chợ, khắp nơi đầy rẫy quầy hàng đủ món của ngon vật lạ thì chưa bao giờ thấy. Trong không khí thơm lừng mùi hạt dẻ rang, mấy vị bánh trái đầy khắp, nhưng đẹp nhất vẫn là hàng lồng đèn bằng tre nữa đang xen dưới chợ phiên. Sắp đến trung thu, trung thu cho mấy đứa trẻ rước đèn bình thường đến trung thu chỗ nào cũng tự làm lồng đèn nhưng không phải ai cũng có tiền mua thì đi càng sâu càng đông người hiểu phong ban đầu còn đi xa thì nhưng càng vào trong chợ càng thu hẹp khoảng cách cuối cùng đi sống vai với thị lúc nào không hay cái gì cũng mới lạ thứ gì cũng muốn mua thì đi chợ mang theo mấy quan tiền nhưng nhìn như vậy chứ thì chẳng vung tay cho quan đồng nào hiểu phong tất nhiên Sẽ không chi tiện mua mấy củ khoai sắn Càng không mua cho thị mấy con thôi Mấy đồ trẻ con này thì không dám đòi mua Nếu không cậu sẽ nghĩ thị thế nào Vậy là thị đi ngang Mấy quầy hàng trong sự tiếc nối Nếu có nhìn kỹ thì chỉ có mấy hàng hoa đăng Là thị nhìn lâu thêm một chút Mấy giây phút đó Chắc chắn không đủ để hiệu phong Biết thị đàn thiết muốn có một cái lồng đèn đâu Nhưng thị đánh giá hơi thấp hiệu phong Vì thị đi chưa xa Cậu đã nán lại quầy hàng. Hoa đăng ở đây làm bằng giấy thủ công, thành hình bông sen. Ở giữa có nến nhỏ xíu, phía xa có một con sông để thả đèn. Ngoài hoa đăng còn có đèn trời, viết gì lên đó, rồi thấp nến đèn trời bay lên. thì nghe nói, người ta cầu nguyện rồi thả đèn, thì ước mong sẽ thành hiện thực. Cậu muốn mua ạ? Mấy tên lính đi đằng sau nhìn hai người, lắc đầu Cậu Hiểu Phong mua đèn trời. Thật sao? Tôi nghe bảo mấy đợt tôi ra trận, u ở nhà đi thả đèn trời. Nói thì mê tín, chứ tôi không tin cái đèn nhỏ này giúp được đâu. Cậu Hiểu Phong tin Phật mà. Phật thì liên quan gì đến đèn trời chứ? Ừ, Phật thì vào chùa, có liên quan gì đến đèn trời nhỏ nhoi. thì đứng cạnh quầy đèn, Hiểu Phong vẫy thì sang rồi bảo. Thích cái nào thì lấy đi. thì hơi ngạc nhiên. Cho em sao ạ Mấy đứa phía sau cùng im thìn thiết Đi bảo vệ tướng quân Nào đâu lại thấy trong lòng bức sức Nhộn nhạo khó chịu cồn cao là thế Mấy đứa nó không biết đây là cảm giác gì Nhưng chợt nghĩ Chuyến này về U thầy bỏ trầu cao Có khi cũng nên ầm ừ một chút Kiếm được cô nào mềm mại như thị quá tốt Nhìn tướng quân là biết Tưởng Quang Hiểu Phong lạnh lùng như vậy mà còn kiếm được người hiền dịu như mợ kia. Hiểu Phong chọn đèn một lúc, nhưng thị chỉ nhìn rồi lắc đầu. Có thể mua cho em thứ khác được không? Hiểu Phong chẳng thiếu tiền, thì muốn gì sẽ mua thôi, chẳng qua vì thấy thị mấy ngọn đèn mãi nên cậu mới muốn mua cho thị. Được thôi. Thị vui như đi trẩy hội, kéo thị sang nơi khác, có vẻ thị vui quá nên vô tình chạm vào tay cậu kéo đi, đi một lúc mới thấy có gì không đúng, thì vừa làm như vậy, khi không lại nắm tay người ta, thì vội vàng buông ra, nhưng chưa kịp rút tay ra thì cậu đã ngửa tay nắm lại, mấy ngón tay lồng vào tay thì lực vừa đủ để giữ lấy không buông lơi, thì bất ngờ quên cả xấu hổ, như thể cái nắm tay là lời hứa gì sâu sắc lắm, thì chẳng dám hít hơi, chỉ sợ khung cảnh trước mặt tan biến. Giữa chợ đêm, mấy ánh sáng như nhòe đi, chỉ có cậu trước mặt đẹp đến như không thật. Đi chậm thôi kẻo ngã. Thì chớp mắt, nhưng rồi không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ đi sát bên cậu không nói. Tay trong tay, không ai nhìn ai, nhưng chỉ có thứ gì đó đâm chồi nảy lộc lúc nào chẳng hay. Thì dẫn cậu đến cạnh một quầy hàng, vừa đến gần đã ngửi thấy hương rượu thoang thoảng, hình như là rượu trái cây. Em mua được không? Hiệu Phong thích rượu. Trong những lần cầm quân ra trận đến những vùng lạnh lẽo hoang vu, chỉ có một ly rượu mạnh mới đủ làm ấm già dậy. Người uống rượu vì say, hiểu Phong dùng rượu để nằm gai ném mật để bảo vệ biên cương chẳng lung lay. Hiệu Phong gật đầu, thì chọn một vò rồi trả tiền, sau đó lại mua thêm ít lạc rang rồi dẫn cậu sang mái đình giữa hồ tìm nơi vắng vẻ ngồi ngắm thả đèn trên sông. Mấy người theo Hiệu Phong đứng ra. Để hai người có thời gian riêng, thì ngồi giữa đình, rót cho Hiệu Phong một chén rượu. Được rồi, không ngờ bà cả nhà mình còn có cái sở thích thi vị như vậy. Người ta mua châu báu ngọc ngà, mua lụa son phấn, bà cả đi thẳng vào quầy rượu, lấy tận mấy bình rượu mạnh rồi dẫn cậu ra đây ngồi. Nếu thị rót đầy chén rồi tù hết, có khi cậu sẽ nghĩ thì là đám huynh đệ gì đó của cậu không chừng. Mây mà thị không? thì chỉ rót đầy hai chén rồi bẻn lẻn, đưa chén cho cậu rồi thôi. Người thường nhắm rượu mới nhìn là biết, rót rượu cũng thành quen. thì rót đầy chén, giống như đã làm việc này hơn trăm ngàn lần. Nhưng thì rót rượu cho ai hay là tự uống? Cô biết uống rượu sao? thì tất nhiên là biết, năm xưa cậu chinh chiến khắp nơi. thì từng trong quân biết cậu thích rượu, cậu thích thì thì cũng thích, cậu uống thì thì cũng uống. Tử lượng của thị cũng chẳng thua cậu chút nào. Thị gật đầu. Em chỉ biết chút thôi. Đây không phải là điều thị nên biết chút. Cậu nhớ là nhà thị gia giáo, rượu thế này chỉ có trai tráng mới say mê. Thị là đàn bà cần rượu để làm gì. Nhưng cậu không nói ra. Chợt muốn thử xem mà bà cả này thực sự uống được hay làm trò. Cậu nhắm một ngụm nhỏ vì trái cây thơm lượng không mạnh lắm. Thị uống cũng chẳng sao. Trong miệng quanh quẩn hương nho Thì thấy cậu uống rồi cũng cầm chén lên Chuẩn bị uống cạn Chẳng là thì quên mất một điều Có uống, tủ lượng có mạnh thế nào Đó là trước kia Chỉ trước cả lúc thị thành sơ tình này đây Còn bây giờ Sơ tình từ nhỏ đã học được thi từ ca phú Học cái chữ Học theo thùa mây vá Làm sao làm đẹp dạ bên chồng Làm sao động vào rượu dù chỉ một ly Vậy nên Thị vừa uống cạn ly đã thấy cổ họng hơi nóng, chẳng giống như vị rượu ngon lúc trước. Cổ họng cay xè, rượu sộc lên tận mũi khiến thị ứa cả nước mắt. Thị quay đầu ho sặc sụa Hiểu Phong hơi bất ngờ, tưởng đâu thành thạo thế nào, sao phản ứng của thị giống như người lần đầu tiên uống rượu thế? Có sao không? Không uống được thì đừng uống. Thị ho khan, Hiểu Phong lại gần vỗ ve lưng cho thị, nhưng thị không đáp lại được lời nào. Nhục nhã quá, xấu hổ chết đi mất Mạnh miệng vỗ ngực cam đoan Cuối cùng một chén rượu đã hò muốn nổ phổi Thì càng nghĩ vậy thì càng khó chịu Sau đó bình tĩnh lại không sạc nữa Rót thêm một ly đầy đưa cho Hiệu Phong Em muốn được mà, tối nay không say không về Còn không say không về, tối nay là ai say, là ai không về đây Bên kia sông là một vùng trời khác hẳn Rộn ràng hơn, sáng sủa hơn. Đầu đó vang vẳng tiếng trẻ con cười ầm ĩ, đèn trên sông lưỡng lời trôi thành một dòng ánh sáng thấp rõ cả mặt hồ đen ngòm như màn đêm âm u. Bên này Đình, Hiệu Phong không nhìn mấy ngọn đèn, quay lưng lại với hạng bóng tối, trong mắt chỉ có người trước mặt này. Thì ngồi rót rượu, rót mãi, một chén rồi hai chén, thì uống vài chén tưởng đâu say, nhưng không, say thì có say đó Nhưng hai má thì cứ ngà ngà Nụ cười càng lúc càng sáng rõ Trong trẻo, ngây thơ Như một đứa trẻ con Cậu chợt thấy Hình như trong ký ức Cũng có người uống vào là như thế Nhưng hình ảnh ấy mờ nhòe Trong vị rượu cay xẻ nơi đầu mũi Làm cậu không sao nhớ được Đấy là ai Hay chỉ là một hình ảnh cậu huyễn hóa nên thôi Cậu ơi Bên đó người ta đang thả đèn kìa Thì uống nhiều Chẳng ít hơn cậu được bao nhiêu. Người ta nói rượu vào lời ra cái cô sơ tình này không biết uống Vậy mà lần đầu uống Đã trụ tới bây giờ Đúng là tài năng bẩm sinh. Thì còn tỉnh lắm Còn biết đang ở cạnh cậu hiểu Phong Trong đình gió lạnh như xương Thì ngồi một lúc dần đến gần cậu Cuối cùng ngồi sát cậu Ngắm trên bờ bên kia sông Nơi ấy ngọn đèn khi mờ khi tỏ Lưỡng lờ trôi hiểu Phong quay lại Nhưng không tập trung được, vào chiếc đèn, chỉ thấy hương mai quanh quẩn, nhưng đuổi chẳng đi. Rồi một lúc sau, hương mai ấy lại gần, gần sát cậu, vần vò, mấy gấu áo, thì nhỏ nhẹ đáp. Cậu ơi, sau này đừng có ghét em nữa được không? Cô say rồi. Hiệu Phong chắc chắn, nói ra những lời khẳng định, nếu thì không say, đã chẳng nói được những câu ghét yêu như thế. Thì bướng bỉnh lắc đầu bảo Em không say Đoàn thì ngồi dậy lay nhà áo cậu Nắm tay cậu Trong đình lạnh lẽo Ngồi cạnh thì, thì thấy ấm ấm Chẳng thấy gió lạnh đâu nữa Thì chớp mắt Trong veo Em không say Thật mà Giọng điệu vương mùi nho thoang thoảng Còn bảo không say Sắp thành một quả cây mộng nước đến nơi Cậu buồn cười Chẳng hiểu sao lại muốn gẹo thị một cái Mà đàn ông đã nói thì phải làm, đã thích thì phải gẹo. Chứng minh đi, không say thì hôn tôi một cái. thì còn tưởng mình nghe nhầm, cậu nói xong cũng tưởng, ai chứ chẳng phải mình nói, thì có say. Nhưng người thì thích ở ngay trước mặt, người này còn nói hôn cậu, thì ngơ ngát. Sao tối nay mơ đẹp thế? Vậy là mơ thấy thế này rồi sao? Bình thường thì nghĩ chi chi. Để tối nằm mộng thấy cậu cược nhã như vậy. hiểu Phong không biết, chẳng qua ngày thường cậu như khối băng. Chẳng biết mây gió gì, nên thì mới nghĩ mấy lời bẩn cợt của cậu chỉ có trong mơ. Thì xoáng suýt hết cả lên, như đang suy nghĩ. Nên hay không nên, hiểu Phong càng tỏ vẻ chẳng sao, chọt nhẹ tráng thị, Không dám, vậy là say rồi đấy. Em không say mà, còn tỉnh lắm, em muốn hết vò chẳng sao thì vỗ ngực tự tin Không nhìn thấy trong mắt cậu lấp lánh cười đùa Người say ai nhận mình say Nhất là say rồi đáng yêu như thế thì cười thật xinh ghẹo lên thích phải biết Vậy mà thị cầm vò rượu rót thêm một chén Nhưng trước mặt choáng váng, Không rõ nên rượu hơi tràn ra bàn Thị chớp mắt Say không đáng sợ Sợ là cảm giác lân lân khó diễn tả Mà người ta rõ ràng vẫn có thể tỉnh táo Nhưng lại muốn chìm sâu vào trong đó Thì không say Thì người nào sao có thể tựa gần như thế Thì biết mình rất tham lam Đã trở thành bà cả của cậu Còn mong muốn trái tim cậu Nhưng con người luôn tham lam là vậy đấy Thì còn cách nào khác Thì lén nhìn cậu Môi cậu Mấy câu thì nghe không rõ Hài má cứ ứng hồng như táo chín, Cậu thở dài Cậu ngàn chén không say Chỉ khi cùng giữ bình tĩnh Ngoài biên cương khắp nơi đều là địch Cậu phải giữ tỉnh táo Ngay cả trong giấc ngủ Cho dù về lại chính đất này Cậu cũng đã quen với việc phòng người khác Vậy mà có người lại khuấy động lên thì tựa gần Ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc Cậu cười một cái đi Hiểu Phong bây giờ đã biết Chắc là Thị say Thị còn không hiểu Đang trong giấc mơ Có lẽ cậu vẫn chẳng chịu cười một cái với mình hay sao Khi nào cậu cũng nghiêm nghị lạnh lùng Trong trướng doanh giết địch Có bị thương cũng chẳng dám nói với ai Cậu đề phòng người khác Âu cũng là vì người khác đã phản bội Nên mới sinh lòng đề phòng thôi Cậu ơi Em không có phản bội cậu đâu Cho dù thế gian tàn nhẫn Cho dù người nào nhẫn tâm Thì thì cũng chẳng bao giờ phản bội cậu cho được Cậu cứu thì ra khỏi vùng lầy ấy Lúc chẳng ai đưa tay Cậu vẫn cứu thì Thì chẳng phải người tốt Cũng không biết đạo nghĩa gì lớn lao Cậu tốt với thị, thị sẽ hết lòng hết dạ mà thương cậu. Thị lẩm bẩm như vậy, Hiệu Phong nghe thấy hết. Nhưng mấy câu sâu, nhà nhà nên chẳng nghe rõ. Cậu chỉ nghe mấy từ thị nói, mà lòng rung động thật sâu. Người say nói, không biết rượu nói hay là thật lòng. Thị ra, đe dọa thị như vậy, thị vẫn nhớ trong lòng như thế. Cậu tách thị ra, nhưng thị dính cậu như keo. đã say rồi vẫn nhớ rõ, ôm cứng cậu không buông. vùi một lúc, dùi ra lửa tình. Hiểu Phong thở dài nhớ mũi thì một cái, cậu nhìn thị nằm trong lòng mềm mại như tơ, mấy sợi tóc phủ trên trán, bờ môi mọng còn ngon hơn quả chín. Hiểu Phong uống rượu đáng ngà say, mới thấy muốn cắn một cái, xem có ra nước quả ngọt ngào hay không. Nhưng bên bờ kia vọng tiếng nói, người trong lòng nhắm mắt như muốn ngủ say, gió mát trăng thanh làm chuyện mờ ám cũng chẳng có ai soi mói. Hiểu Phong cúi đầu Càng tới gần càng ngửi thấy hương thơm Hương rượu, hương hoa Trộn cả vào nhau Cậu cúi thấp người, ôm sát gì thị thì hơi nhăn nhó Rồi chính lại động tác vùi sâu vào lòng cậu Hiểu phong khổ sở tách khỏi môi thị Cuối cùng vẫn chưa hôn lên Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh Rồi bế ngang hông thị Đoạn còn lấy áo bọc kỹ thị say xưa, lành lễu, dễ cảm Nhưng ngày mai lại ốm thì không hay thì nằm rất ngoan Khi cậu bé còn ôm lấy hông cậu thì nhẹ tên Bế nửa bế mãi cũng chẳng mỏi tay hiểu phong than thở Ăn nhiều vào gầy quá thì như nghe thấy Lát đầu rồi lại vùi sâu vào ngực cậu Như thế đây là nơi ấm áp nhất Mà thì có thể dựa vào Cậu bé thì ra ngoài Mấy đứa bên ngoài Nhìn thấy thì suýt rơi cả trồng mắt Khoan đây là tướng quân nhà mình đó sao Hay ai nhập xác hoàng hùng vậy Hiểu Phong mà cũng bế người khác, còn cưng chịu như vậy sao? Hiểu Phong liếc sang. Người vừa nhìn thấy thì âu yếm lúc này, lại lạnh băng. Mấy tên nọ không dám hò hè, đi trước dẫn đường cho cậu về lại quán, thì ngủ ngon lành say xưa, không biết người khác nghĩ gì. Chỉ khổ mỗi cậu, bế thì về thì chớ. Nhưng người này không còn lại ôm, hết dụi, lại sơ soạn. Hiểu Phong nhiều lúc muốn lay thì dậy, hỏi thẳng thì có phải cố tình hay không? Nhưng khi thấy thị vừa dẫm vào mình như thế, cậu lại thôi. Quán trò gần bên, cậu đưa thị vào giường cởi giày cho thị. Vừa bỏ thị xuống, đã thấy thị mở mắt nhìn cậu. Thị say, hài má, bờ môi đều đỏ ứng. Mắt lông lành triệu nước, nhìn cậu một lúc muốn tan chạy cả tâm can. Cậu nhìn cửa còn mở, không hiểu sao lại tiến tới đóng cửa, rồi còn cài thang. Làm gì cậu chẳng biết chỉ làm mọi thứ theo bản năng rồi đến bên giường thị làm sao thì nhìn cậu, trong mắt có muôn vàng câu chữ muốn nói nhưng không thành thì cứ lặng lặng như thế cậu không hiểu sao, thế thì vậy không nở đi cậu kéo chăn chè kín rồi vỗ về a ngủ, ngủ đi mai đâu đậu cho xem thì lát đầu em chưa say, em còn uống được không say cái gì cậu quát lại thì biểu môi Cậu hung dữ với em làm gì? Cậu nói nhẹ nhàng thôi, em sợ. Đây, đầu cậu đây. Em lên đây ngồi luôn đi. Hiểu phong miệng thì chê bai, nhưng trong lòng thành thực, cậu thực sự nhỏ nhẹ như vỗ trẻ. Ngoan, mai dậy rồi nói. thì gật đầu, chỉ cần cho thị chút ngon ngọt, thì sẽ ngoan còn hơn cuốn. Thị không nói, lặng lẽ bắt tay cậu, thị lòng mấy ngón tay vào nhau, đàn xen nhau quấn khuyết, Nếu cậu đứng dậy rời khỏi phòng Thì hôm nay Thì chắc cậu sẽ không phải đàn ông Nhưng bằng một cách nào đó Cậu không làm gì cả Chỉ nhìn thì như thế Cậu ơi Những lúc thế này không phải nên cúi xuống hôn em sao Hiểu phong suýt thì nghĩ Thì giả say Đây là lời một người bình thường nên nói hay sao Thì dường như tự hỏi rồi ngồi dậy ôm lấy cổ cậu Người nọ gần sát Cả người mềm mại uốn nghéo trong lòng cậu hơi thở phả vào gáy cậu nóng hổi, thì hơi buồn buồn. Em biết cậu không lên được. Cái gì không lên được? Hiểu Phong đang hưởng thụ gọi mời, nghe một câu như vậy thì đẩy ra hỏi cho rõ. Đã là đàn ông, không thể không được, thì ngây thơ nhìn cậu. Lần trước cậu nói với em như thế, trong nhà thằng Tịt, cũng bảo cậu tìm thầy lang chữa bệnh đó. Nhớ đến ánh mắt thương hại của thằng Tịt, Hiệu Phong nghĩ mình sắp giết người đến nơi Mà thì cũng tin là như vậy hay sao Còn em Em cũng nghĩ vậy sao Thì nhìn cậu đầy cảm thông Sau đó vuốt ve gò má Như say như mê Tóc xỏa bung trên vai mượt mà như lụa Thì nói không sao đâu Cậu không hôn em cũng được Vậy để em hôn cậu Thì Người kẹo cậu xong là xấu hổ đỏ mặt Còn tưởng cậu bị bất lực Vậy mà trồm hẳn lên người cậu Ngồi vào lồng cậu, dần dần tiến về phía cậu Không biết thì học ai Mà bàn tay ma mị luồn vào trong áo cậu Rồi dần tìm đến môi cậu Bờ môi này nóng hổi, thơm tho như mật Hôn lên môi cậu Hôn cả trái tim Ánh mắt hiểu phong càng lúc càng tâm tối Cậu giữ gái thị Ôm um chặt thị vào lòng Thứ duy nhất rơi xuống Không chỉ dây yếm ở trên vai Đêm lạnh hơi sương Gió mùa lùa vào căn phòng thưa vắng nhưng hiểu phong nóng hổi như có ai quăng cậu vào than hồng đang cháy rực phỏng đến tận xương hiểu phong ôm thì về phòng thì có hương gì thơm lắm nồng lắm làm cậu quyến luyến lên má ửng hồng vẫn chưa muốn dừng tay Bóng người mờ tỏ trong mành nụ hôn rơi nhẹ bẩn trên đầu vai thon mềm ướt đẫm hiểu phong quay cuồng trong suy nghĩ nghiêm túc lẫn tả tơi Rằng tuột hàng yếm đào trên người thì Hay là cứ vờn vờn như thế Đừng xúc phạm tới người Chẳng biết gió răng lúc này Ngày trước quyết đoán như thế Chẳng ai biết Ông tướng thấy địch đông thế mạnh Không nhướng mày lấy một cái Mà giờ lại cúi đầu thở tan Mà người gây tội lại bình yên quá đổi Cứ nằm đó nhìn cậu cười cười Không thèm biết tay đặt đâu Môi chạm chỗ nào Rốt cuộc Chỗ nào đã thay đổi Người này là bà cả mà ưu thị bưng mâm đội lệ tới rước, thì không thiệt thòi vần nào, làm dâu cái nhà vẽ vàng nhất kinh đô, nhưng thì cái gì cũng biết. Chắc chỉ biết điều là không. Hiểu phong biết rõ tính nết thì thế nào. Đã gần ấy thời gian, chuyện gì cũng theo lối cũ mà thành. Nên cậu chẳng tin, có người sẽ thay đổi vì cậu nữa. Nghĩ đến đây, bàn tay gác trên vai cậu chẳng còn bỗng lửa như thế. Nước lạnh rót vào lòng cậu lạnh buốt hiểu phong khổ tình buông thị trên tấm niệm, Còn mình thì đứng dậy tách khỏi người cô. Cậu biết rõ, thứ gì càng đẹp thì càng dụ dỗ cậu sa vào mà thôi. Chứ chẳng quyến rũ như bên ngoài là thế. Hiểu Phong sao còn dễ sa vào bẫy mà người khác mồi chạy. Một lần nữa đã đủ, trả giá bằng cá mạng sống còn chưa đủ chăng. Hiểu Phong định bụng ra ngoài về phòng, vừa quay đi thì có tay ai kéo lại, nắm chặt gấu áo cậu đang buông. Hiểu Phong còn tưởng thì tỉnh rồi. Thì mới có sức lực lớn như thế Kéo áo dính cậu không thể nào vùng ra cho nổi Nhưng lạ thay khi quay đầu lại Chỉ thấy thị đang mở mắt Nhìn cầu chẳng nói một lời Trong đêm Đôi mắt thị sáng rực Làm cậu chẳng rõ thị đã tỉnh Hay trong cơn mê của rượu Người ta bảo không ai trách kẻ say Nhưng khi say người ta không giống với trí nhớ của cậu Có chăng Thì kết cuộc cũng chẳng thể thay đổi Hiểu phong Vẫn còn nhớ như in những gì Thị sẽ làm với cậu Từng từ từng câu Từng cử chỉ ánh mắt Hiệu Phong thực sự chưa quên được một chi tiết Nếu cả trong mơ Còn có thể dùng ánh mắt toàn tính như thế Vậy bình thường còn cao tay đến thế nào đây nữa Ngủ đi Hiệu Phong kéo mạnh gấu áo Đoạn như muốn vùng ra khỏi Thị Nhưng Thị giật phát đi Lực mạnh tới nổi tê một đoạn dài trên giường em Thị xứng sợ quá đổi Hiệu Phong trong bóng tối khi này thật xa lạ khác xa với những gì từng thấy trước kia. Cậu là tướng triều đình đánh giặc quanh năm nên cái thói ăn to nói lớn đã thành quen. Nhưng trong lòng cậu dịu dàng đến nỗi non cao nước biết nắng chiều cũng chẳng so bị cho được. Thì biết thì đã nhìn cậu lâu đến nỗi biết cả tấm lòng của cậu với Giang Sơn. Ánh mắt đề phòng cẩn thận thế này thì mới thấy lần đầu. Trước đây cậu cũng ghét bỏ bà cả. Thì chẳng biết vì sao khi mới vào cái nhà này. Cậu đã không ưng bụng một người đến thế. Nhưng cậu chẳng có ác ý. Này lại khác, mọi chuyện chẳng còn như thế. Cậu đề vòng, vé mặt ngăn cách cả sông núi sâu thẳm. Thì mới thấy lần đầu tiên. Như thế giữa cả hai có thảm mưa, có ân thù, không thể hóa. Thì bừng tỉnh giữa cơn say, chẳng dám cầm gấu áo cậu nữa. Cậu ơi, cậu ghét em lắm sao? Tiếng thì mỏng manh như sương như gió, hiểu phong, nghe thấy mà bờn thận. Có gì mà thì ấm ức đến thế. Vút lòng cậu như có ai cao cấu, không thể buông lời. Cái cô này lạ lắm, cậu phải cho đi. kiểu lại có thứ gì nảy nở cậu không kiềm chế. Sơ tình chớp mắt một đuổi, thà cậu nói một lời, còn hơn cứ lặng im như thế. Nghiêm thế này sợ quá, sơ tình chẳng dám nghe câu trả lời. Chỉ thấy cậu đẩy cửa đi ra, gió lùa vào trong mát lạnh. Làm thì lạnh đến rùng mình Nhớ lại nụ hôn kia thì hôn cậu đấy sao Vậy nên cậu mới xa lánh thì đến nhiều này Có ai đã vào nhà cậu Thành vợ của cậu cả Mà cậu lại hát hùi đến bậc này chứ Sơ tình không dám nói Cậu chẳng phải Bóng lưng cậu trái dài quá đuối Thì mong cậu mau quay lại Nhưng cậu đã đi Đi thẳng một mạch Không nói lấy một câu Sơ tình ôm chăng một lúc Lại nghe tiếng bước chân quay lại Thì nhìn thấy thì đang đứng trong bóng tối khe cửa, nhưng không vào trong. Ranh giới giữa hai người như chia ra thành hai vùng sáng tối. Cậu trong tối thì trong ánh đèn dầu ấm áp như nắng mai. Cậu nhìn thì rất lâu rồi mới bảo Tôi chẳng ghét bỏ gì cô, nhưng trong lòng tôi chẳng có tư tình gió trăng với ai. Sau này cô cứ an phận ở trong nhà phụ tôi chăm sóc U để tôi an tâm đánh trận. Thì cô cũng muốn gì, tôi cũng đều đáp ứng. Bớt gần gũi Ngưng ân cần Như vậy mới phải cho cả đôi bên Thì cứ yên lặng Rồi có thứ gì trong đôi mắt mới vỡ lẽ ra À thì ra là thế Nhưng rồi thì vẫn không thất vọng Mà cứ nhìn cậu Rồi lặng lẽ mỉm cười Nụ cười của thị như sáng bừng cả đêm trăng Hiệu phòng chẳng hiểu sao Lại có người ủ dột Một giây lát lại có thể cười trong sáng Rủ bỏ ngừng này Đã phạch rõ giới hạn với thị Vậy mà hình như cậu làm sai chuyện chi rồi, nên thứ ánh sáng trong con người thị càng lúc càng rực rỡ, tròn vành rõ nét. Cậu chẳng ghét em là được rồi. Cậu có bảo em gì, em cũng nghe theo cậu cả. Nào có người nào lạnh lùng như thế. Đã nói đến thế này cũng chẳng hiểu là sao, Hiểu Phong không buồn nói nữa đi ra. Còn thị thì nằm yên, ngã đầu ngủ ngon, cậu Hiểu Phong vẫn dịu dàng như thế. Còn có ai như cậu Chẳng nỡ làm ai bị thương Bằng cả hành động hay một lời nói Thì yên tâm ngủ mất Báo hại cậu về phòng Mà cứ nhớ cái yếm đỏ thấm của Thị Ngủ chẳng được ngon. Nhưng tất cả lo âu hay rắc rối Đều tạm thời biến mất trong ánh sáng của trời đêm Một đêm yên tĩnh trôi qua Mềm như gió lùa trên thổ lúa Trong xe cứ là lạ Thị vẫn cứ nằm im không dậy Còn cậu thì chẳng hỏi hàng lấy một câu Vậy mà đêm qua Tướng quân ôm thị về phòng Làm mấy cậu bình tướng Đoán già đoán non Rồi sáng nay lại chẳng có gì xảy ra cả Người ta bảo cậu hiểu phong Chỉ biết vàng dầm, giang sơn Chắc là thật rồi thì nằm bẹp dẹp trên xe Không dám nói một câu Mà giờ thì mệt quá cũng chẳng nói nổi Chỉ có cậu nhìn thấy thì mặt xanh Chốc chốc thì lại nhìn cậu rất lâu Đến khi đối mắt sẽ quay đầu đi Nhưng chờ mong trong đáy mắt Lại chẳng đi mấy câu ân cần hiệu phong sẽ chẳng nói mấy lời chanh chua cậu chẳng quen còn vạch rõ ranh giới thì lần nào thì cũng dùng cách của mình để phá tan bức tường đó mà đến gần cầu hơn cũng như lúc này rõ ràng đã ngồi một góc xe vậy mà chẳng biết khi nào thì càng lúc càng gần đường sốc nãy làm thị nhích gần cậu rồi mượn lực cố định cho mình khỏi lăn lộn hiệu phong nhìn sang thì hơi giật mình lùi mất như thể chẳng cố ý chỉ cố tình làm lòng cầu rối như tờ Có người nào đó như thế chứ? Hiểu phong, định trách. Nhưng thì đã khó chịu tới mức không còn hơi sức nào mà đuồn đẩy, nên cứ nằm sát cậu như vậy. thì mong manh người ta thấy mà thương, chẳng lẽ cậu lại kệ thì chẳng lo. Được thôi, chắc thì là nghiệp báo của cậu đấy. Nếu không tại sao cứ vứt thì chẳng bận lòng, là thì lại làm cậu không thể rời mắt cho được. Có người nào như thị hay không?